Mảnh hồn cũ ta ỷ đá tam sinh, ngầm giở thường chăng chờ lận bình, thẹn với cố nhân xa tới viếng, thân này tùy khắc tính vẫn linh. Đời sau kiếp trước thảy minh mang, muốn kể nhân duyên sợ đoạn trường. Núi Việt sông Ngô tìm mấy lượt, lại quay thuyền thẳng hướng cù đường. Huyết xanh Dường như là đêm cuối của mùa thu, ngoài song chăng đã nhạt, Cúc vừa chớm nở, khung cảnh đường về mỹ lệ, mát lành khiến lòng người vừa êm đềm vừa thương cảm. Tôi nằm nhoài ra bàn sách bên song, nghe một khúc nhạc tên là Trên đá Tam Sinh, mặc thời gian trôi qua ngoài cửa sổ, chỉ một sát na mà như trải qua mấy kiếp luân hồi tôi tin tưởng nhân của kiếp trước, tin rằng hết thảy gặp gỡ trong kiếp này đều do ước hẹn từ kiếp trước. Tất cả những thứ như đã từng quen đều bởi kiếp trước sẵn có một mối nhân duyên không thể nào quên, nên kiếp này định sẵn là gặp lại. Hơn nữa, tất thảy những chia lìa còn vương vấn ở kiếp này đều sẽ có một kiếp sau để nối lại duyên xưa. Đá Tam Sinh, Honda ghi lại kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau nằm nằm thẫn thẫn vẫn đứng bên cầu Nai Hà, dõi theo những kẻ uống canh mạnh bà sắp sửa luân hồi chuyển thế trốn hồng trần. Đời này kiếp trước nhìn qua tiền duyên của mỗi người đều khắc rõ trên khối đá này, dù chúng ta đào thải bao nhiêu lần cũng đều có thể tìm được mảnh hồn ngày cũ tại đó. Đá Tam Sinh ghi nhớ từng dĩ vãng hữu tình, đồng thời có thể dự đoán mọi tương lai xa ngái. Nó ở bên cầu Nai Hà, nhìn vô vàn chúng sinh đi rồi đến, cũng sinh lòng cảm thán chẳng thể nói ra. Tình duyên nên kết thúc, nợ nần phải trả xong trên nhân thế, đều được một nét bút xóa sạch trước đá Tam Sinh. Một bút xóa sạch quyết tuyệt đường bao, kiềm định dừng bao, tựa hồ yêu hận tình thù quá khứ đều không còn rính dáng. Nhưng nào phải vậy, Phật dạy vạn vật rằng đều có sinh tử, có nhân duyên sẽ có quả báo, thiếu nợ nhất định phải đền bù, mất đi rồi khắc sẽ được lại. Giữa người và người có duyên phận vạn đời bất diệt, có thể là tình nhân, có thể là thù địch, cũng có thể mãi mãi chỉ là người qua đường. Nhân duyên giống như một mũi tên nhọn, kẻ chúng tên sẽ đời đời kiếp kiếp mang theo vết thương mà luân hồi, kẻ có duyên có thể từ đáy mắt đối phương thấy được nỗi bi thương của đôi bên kịp trước. Tình sâu ý nặng thế nào khiến người canh cánh rường bao. Lần đầu tiên nghe nói tới đá Tam Sinh, cứ ngỡ là chuyện tình đẹp đẽ đôi nam nữ phàm trần nào đó thể hiện ba đời trước một khối đá, họ đã yêu nhau từ kiếp trước, tình cờ gặp gỡ ở kiếp này lại hẹn rằng kiếp sau tái ngộ. Vì lòng còn vương vấn nên không dám tùy tiện đầu thai chuyển thế, chỉ e khói mây trong mộng sẽ che mờ đôi mắt. Sợ ngày nào đó đôi bên gặp lại, dung nhan đã đổi tự bao giờ đi nói nhìn qua luân hồi nhưng kiếp người minh mang ai dám khẳng định đời này sẽ tìm được một chi kỷ duyên định bà đời. Duyên phận vô phương biện nhận thì nhiều lắm, thoạt đầu có lẽ đã động lòng, xong kết cục lại thường khiến người ta dở cười dở khóc, có lẽ chỉ gặp nhau trên cầu nại hà mới thực tỉnh, hóa ra chúng ta quả thực có ngày xưa. Mãi tới khi đọc được câu chuyện dưới đây, tôi mới biết đá Tam Sinh có liên quan tới một đoạn tiền duyên nhân quả khác. Lý Nguyên xuất thân gia đình giàu có, vì phụ thân qua đời trong loạn lạc, ngộ ra nhân thế vô thường, bèn đem quyền tất cả tài sản vào chùa rồi xuất gia tu hành. Ông và trụ trì Viên Trạch Thiền sư Tâm Đầu ý hợp, cùng nhau luận bàn kinh sách, còn hẹn nhau ngạo du núi Thanh Thành và Nga Mi ở huyện Từ Xuyên. Lý Nguyên muốn đi đường thủy, Viên Trạch lại muốn đi đường bộ. Cuối cùng Viên Trạch nghe Lý Nguyên theo đường thủy đến Từ Xuyên, thuyền qua Nam Phổ, trông thấy một phụ nữ lấy nước bên bờ, Viên Trạch buồn rầu rơi lệ, than rằng Không muốn đi đường thủy, chính sợ gặp bà Tam, bởi người phụ nữ này mang thai đã 3 năm chưa sình nở mà số mệnh viên trạch đã định phải đầu thai làm con bà Tam. Đến hoàng hôn, phiền trạch qua đời, trước lúc Lâm Trung dặn Lý Nguyên bà ngày sau tới nhà người đàn bà kia, ông sẽ lấy một nụ cười làm chứng.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 Mảnh hồn cũ tại đá Tam Sinh, ngâm gió thường chăng chờ luận bình, thẹn với cố nhân xa tới viếng, thân này truy khắp tính vẫn linh. Lý Nguyên nghe tiếng hát biết ngày mục đồng này chính là viên trai kiếp trước, người xưa trong mộng, sau khi chuyển thế vẫn có thể trùng phùng, tiếc rằng tình duyên có hạn, đợi chờ đằng đẵng chỉ đổi được một lần gặp gỡ ngắn ngủi, họ không biết được lần gặp tới là khi nào. Nhưng trên đá Tam Sinh sớm đã ghi lại đời này kiếp trước. Tôi đã vì lần trùng phùng cách thế này mà cảm động, lại vì cảm động mà mắt ướt. Đá Tam Sinh là nơi sắp xếp cho con người có duyên gặp gỡ, nó vốn là một khối đá thiêng hiểu thấu hết thảy duyên đến duyên đi trên đời chẳng cần chỉ thời thời thốt sau nhất định gặp nhau, chẳng cần quỳ dạp thật lâu, người bạn đợi chờ một ngày nào đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện bên cạnh bạn. Ghi nhớ từng nu cười trong đời, khóc sâu từng bóng lưng đi lướt qua, nhớ rõ tiếng thở dài u sầu trong từng đôi mắt. Bạn là đàn gấm, người ấy là tháng năm, bạn là nàng thơ, người ấy là chim nhạn. Có lẽ những người từng trông thấy đá tam sinh từ đó trở đi sẽ trân trọng hết thảy gặp gỡ trong đời, nhưng lưu từng khoảnh khắc hoa bừng nở bởi mỗi lần vụt qua lại phải đợi thêm 500 năm nữa, 500 năm một độ luân hồi, 500 năm mới có một lần tao ngộ. Khi gặp được một người cảm lòng ngoài lại vì ta, đừng hỏi là duyên hay kiếp, dù huy hoàng hôm nay có thành hiệu uống ngày mai thì chung quy chúng ta cũng từng có cành sen dịu đễ ấy. Bởi thế tôi luôn tin rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người đang đợi trong ngõ hẻm luân hồi, tìm mi tìm kiếm thời gian đã mất, mãi đến khi gặp được, mãi đến khi kiếm tìm xem có chăng một mối duyên khó giải trên đá tam sinh. Thực ra, chẳng cần soi gương, chúng ta cũng rõ đời người chỉ là tuồng kịch, nhưng lại cam nguyện vừa gặp mặt đã xiêu lòng, rất nhiều ngày mây cao gió nhẹ, tôi thường nghĩ, chẳng rõ kiếp trước của mình rốt cuộc là gì, là một con hát cô đơn nên kiếp này mới diễn dài nỗi tình mịch đến tận cùng trên sân khấu, hay là một tiểu nữ thế hoa ở giang nam gửi gắm tình ái cả đời vào gấm đoạn là một thiếu phụ trên lầu xi dài chờ người chồng đi xa mà hóa thành hồn vọng phum, hay là một đóa mai dùng bị vó ngựa lục cục khơi dậy cả trời thở than. Vận mệnh sớm đã sắp sẵn hết thảy, đoạn văn khắc trên đá tam sinh chẳng qua chỉ để giải đáp nghi vấn của thế gian mà thôi phàm đã đính sẵn thì gặp gỡ chỉ là việc sửa muộn, khi bạn chúng tên của nhân rêu kiếp trước thì chẳng cách nào tùy tiện tới lui được nữa. Nếu thật sự có ngày trùng phùng, hy vọng Thiết Bảo sẽ hoàn thành mối duyên đính sẵn trên giảo lộ dụng đầy lá đỏ. Người mặc áo xanh tay dài, phong thái nhinh nhẹn, tối vân sương xám, tóc sua ngang vai, chẳng cần nói năng, chỉ một nụ cười bình thản, đủ hiểu rằng người là đàn lang trong mộng của tôi, tôi là thu hương kiếp trước của người. Bất luận khởi đầu hoa lệ hay lầm lỡ, chúng ta đều phải đem lòng cam kết men theo con đường mòn rực lá rụng mà đi tiếp, làm một đôi vợ chồng bình phàm nhất trên đời. Nếu một ngày đến bên cầu Lại Hà trước khi uống chén canh mệnh bà, người hãy nhớ nhìn qua đá Tam Sinh đã ghi khắc tình duyên đời thứ mấy của chúng ta. Người có biết rằng đời đầu tiên để kiếp sau lại được gặp gỡ, tôi đã nhảy xuống sông quên chờ đợi người ngàn năm lại ngàn năm. Đừng phụ xiển trà pha bằng vị nhân thế. Ngoài thành bánh bao đất, nhân bánh ở trong thành, mỗi người ăn một cái chớ hiềm chằng ngon lành. Đời ai chằng trăm tuổi, cố gắng ngàn năm nay rèn sắt làm bậu cửa, quỷ thế cười vỗ tay. Vương Phạm Chí dường như chỉ cần nhắc đến thiền đến Phật cùng một ai đó đều cảm thấy đó là một cảnh giới hư vô mờ mịt. Ẩn chứa huyền cơ khó mà lĩnh ngộ, lại không biết rằng những nội dung sâu xa chi nhằm biểu đạt những đạo lý hết sức giản dị, mà sự giản dị bề ngoài lại gửi gắm hàm ý thâm sâu. Chúng ta cứ coi Phật giới là khó hiểu, dốc hết tâm tư hồng tìm ra đáp án cuối cùng, lại chẳng hiểu rằng đời người như cuộc cờ mà chúng ta chẳng cách nào quyết định được thắng thua những lúc hoang mang hành là còn trong cuộc đến khi giác ngộ thì mới thoát ra được. Nếu dùng tâm thái bình hòa quan sát mọi thứ trên đời sẽ đơn giản thấu tỏm, nếu dùng tâm thái phức tạp như xem hồng trần vạn trụng sẽ bị cảnh đời rối rắm làm cho mê muội. Đây chính là hàm nghĩa của cái gọi là có thâm bụi vị là niềm vui thanh tịnh, giữa phồn hoa lại thấy được thuần chân. Một nhà sư cũng có bài thơ như vậy, tuy ít được lưu truyền, phong cách cũng chẳng cao xa, nhưng ngôn từ lại giản dị, thông tục dễ hiểu, như một chén trà lúc nhàn nhã, thanh đạm mà uống hoài không chán. Ngay chính là vương Phạm Chí thì tăng bạch thoại thời đường, thơ của ngài ngôn từ mộc mạc, nhưng lại gợi gắn đạo lý chân thực dung nhiều giáo lý mộc mạc giản dị của nhà Phật để quyên người đời làm thiện tránh ác, đồng thời cũng thể hiện rất nhiều châm biếm và chế nhạo thế thái nhân tình khi chúng ta ngày ngày bị những chuyện thế tục phức tạp rối rắm dây vô đến kịt quệ cả tâm trí, ngẫu nhiên đọc được trăm ba bài thơ của ngài, thật chẳng khác nào kẻ đã ăn chán sơn hào hải vị, được nếm hương vị thanh đạm của rau dưa màn thầu, lại có được niềm vui của người quen ở giữa cảnh ào này quay về vườn ruộng. Thực ra, cuộc đời mỗi người đều cần một hoặc vài cuốn sách hợp với mình như thế, có lẽ chẳng cần ngôn từ hoa lệ, cũng chẳng cần mùi mực thơm nồng, chỉ cần có thể khiến một kẻ đói khát cảm thấy đủ đầy thì là sách hay, một người có nội hàm, có khí độ, có thể nhìn thấy tình cảm và thiên ý trong lùm cây bụi cỏ, xem một hạt bụi là chi kỳ là ban tốt, cũng có thể tìm thấy thanh nhàn giữa dưới ren được sừng móc giữa bùn đất. Những thứ đó đều bắt nguồn từ tấm lòng, lòng trong ắt sáng sủa, lòng dục ắt nhờ bẩn, trong vòng luân hồi vội vã của cuộc đời, chúng ta đều để lại những dấu ấn, sâu có, nông có, chỉ là công rõ ai có thể nắm chắc đưa ra được bản thân quay về với cái thuần chân thuộc ban đầu. Ngoài thành bánh bao đất, nhân bánh ở trong thành, mỗi người ăn một cái, chớ hiềm chẳng ngon lành. Cầu thừa mỏng manh rõ ràng biết mấy, chẳng cần trau chuốt hay dấu diếm gì, cũng có thể khiến ta khó tốt nên lời. Dù là hoàng đế vương hầu cũng thế, là dân thường áo vải cũng vậy. Hồ mưa gọi gió hay hèn mọn yếu đuối, tiền ngàn bạc vạn hay hai bàn tay trắng, sắc nước hương trời hay xấu xí yếu hơn, tất cả những thứ đó đứng trước cái chết đều chẳng có gì đáng kềm. Bất cứ lúc nào thân chết cũng có thể thình lình kết thúc cuộc đời người ta mà chẳng hề báo trước. Những lời muốn nói còn chưa kịp nói xong, những việc muốn làm vẫn chưa hoàn tất, người muốn yêu thương còn chưa kịp yêu thương trọn đủ. Sinh mệnh chỉ có một lần, chẳng cho bất kỳ ai cơ hội làm lại. Bao nhiêu anh hùng uỷ mệnh, bao nhiêu hồng nhan vấn số, khi chết đi rồi chỉ là một đụn cỏ dại, một vốc bụi trần, phùi lấp hết một đời ngắn ngủi. Vì bánh bao đất với mộ phần vô cùng trực tiếp, vừa như giễu cợt lại cũng là bất lực cái bánh bao đất ấy bị vứt ra ngoài thành, cỏ dại um tùm hiu quạnh khôn khan mà nhân bánh lại ở trong thành thị phồn hoa, giờ họ đang hưởng thụ vinh hoa, tiêu xao tự tại, nhưng đến lúc lâm chung cũng phải chui xuống cái bánh bao đất ấy, lấy bùn đất làm nhà, cỏ hoang làm chăn, cô độc làm lòng xiển, chuyện trò cùng chiếc bóng Bất luận có muốn hay không thì thứ bánh bao đất này mỗi người đều phải ăn một cái, hơn nữa cũng chỉ có thể ăn một cái. Nhân của nó có lẽ cũng không vừa miệng, nhưng người ta chẳng thể chê bai bởi cái chết là kết quả sau cùng, mọi người đều chẳng có lựa chọn nào khác. Mọi người đều hiểu quy luật tự nhiên, nhưng khi đối mặt với chuyện sống chết lại chẳng thể thản nhiên không cách nào thối chết. Nhưng bằng một giọng nhẹ bẫng, ngài đã biến cái chết nặng nề những ấy trở nên nhẹ nhõm mà dí dỏm. Đời này không ai trăm tuổi, gắng gượng ngàn năm nay rèn sắt làm bậu cửa, quỷ thấy cười vỗ tay. Chúng ta đều là phàm nhân dùng tục, không có cách nào khác ngoài tiếp nhận quy luật sinh lão bệnh tử, chẳng ai cầu nổi trẻ mãi không già, nhưng vẫn cố chấp kiếm thuốc tiên, vọng tưởng thành tiên, thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Tục truyền rằng Chí Vĩnh Thiền sư thời Trần, hậu duệ của Vương Hi Chi, viết chữ rất đẹp, nổi danh một thời, người đến xin chữ nhiều đến nỗi dâm gãy cả ngưỡng cửa, phải lấy thép bọc lại mới giữ được bền lâu cầu thép sen làm bậu cửa, bắt nguồn từ tích ấy, bao nhiều người miệt mài theo đuổi, dính toàn đu điệu sa san hứa ảo cho cuộc đời, lại chẳng biết rằng cái phí công của mình chỉ trước lấy làm trò cười. Phạm Thành Đại thời tổng từng đúc kết ý tứ của cả hai bài thơ này thành: cửa sắt ngàn năm giờ vững chắc, đất buồn một nắng cũng trơn bụi. Diệu ngọc trong hồng lồ mộng thích nhất hai câu ấy, cũng từ đó mà ngộ được lẽ sinh tử, một đạo lý tưởng như ẩn chứa huyền cơ xấu xa mà thực ra đơn giản. Chùa thiết hạm và am man đầu trong sách cũng bắt nguồn từ đây. Hờ vương Phạm Chí bộc lộ sự châm biếm mà ông dành cho thế nhân, tựa hồ ông là một người thành tỉnh đã thấu triệt mọi nhẽ trên đời, hờ hững quan sát cái si ngốc của phàm nhân, khắc họa sinh động sự giác ngộ của bản thân đối với chúng sinh thông qua lời lẽ khôi hài, còn chúng ta lại đánh mất cả quyền phản biện lẫn năng lực phủ nhận, điều này khiến chúng ta không khỏi muốn hỏi, vương Phạm Chí là người thế nào, chẳng lẽ từ nhỏ đã xuất gia ư? Bằng không sao lại có được ngũ tính như thế? Cuộc đời vương phạm trì có rất nhiều điều không được tùy ý, chính nhờ nếm đủ thế thái nhân tình nên mới có thể hoàn toàn giác ngộ. Ngài sinh ra trong nhà phủ hào, thuộc nhỏ nhàn nhã, đủ đầy, đọc đủ thi thư. Về sau trải qua chiến loạn thời tùy đường, cành nhà xa suốt, nghèo túng vất vả, khi tuổi già con cháu lại bất hiếu, buộc Ngài phải ra đường ăn mày, cuộc sống hết sức thế thảm, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Ngoài năm mươi, Ngài mới quý y cửa Phật, nhờ Phật tổ độ hóa mà thoát khỏi bể khổ thế gian, ngày tháng sau này, giày dơm gậy chúc, mang bát hóa duyên, một đời mưa gióm. Cuộc đời này đã nếm đủ ngọt bùi cay đắng, cuối cùng gỡ được chuyện sống chết cũng chẳng có gì là lạ, lạ. Đều nói việc đời rối ren phức tạp, thực ra dù con đường chằng chịt đến đâu đều có sự mạch lạc rõ ràng. Có lúc chẳng qua là có người cố ý huyễn hoặc khiến kẻ lạc đường không nhìn rõ phía trước mà thôi. Người trên thế gian thường phạm vào tham, sân, si, dục Bọn họ luôn hy vọng có thể chiếm hết tài phú cơm xanh trong thiên hạ làm của riêng mà không hiểu rằng phung phí của trời là tội chẳng thể dung thứ được. Khi chúng ta suy sụp thất vọng sẽ hiểu được rằng một cái bánh bao đáng trân quý như nào nó có thể đem lại ấm no cho kẻ cơ hàn, khơi lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối kẻ đường độ thanh xuân muốn đem thanh xuân đổi lấy tiền tài, con người đã qua thời trẻ tuổi lại nguyện đem tiền tài đổi lại thanh xuân. Luôn có những người mang tâm thế cao du đi lại giữa nhân gian, chẳng ai có thể tham thiền gỗ đa ở trong tường hoa ngõ liễu, tu thân dưỡng tính giữa khói bụi quần quật cảm. Chúng ta lúc nào cũng từng niệm ngày hôm qua đã trôi đi, ưu tư vì ngày mai chưa đến, nhưng lại mờ sức phí hoài thời gian của hôm nay. Bao nhiêu mãn nguyện, bao nhiêu thản nhiên, bao nhiêu tình cờ, bao nhiêu ý giả đều tan tác theo gió, hóa thành bụi đất. Cuộc sống đang ở ngay tại thời điểm này, chúng ta đừng nên chần chừ thêm nữa, đã phải cầm lên cũng nên bỏ xuống, đừng phụ chén trà và bằng vị đời nồng đượm ấy. Kim múa hoa rơi, nước chảy ngàn dòng. Đề bức Túy Tăng Đồ của nhà sư Trưng Diêu, được người cho mượn riễu chẳng cần mua, suốt buổi cành thông ngóc một vỏ, thảo thánh muốn thành cuồng lại phát, đáng đem họa bức Túy Tăng Đồ. Hoài Tổ, sớm đầu thu khi làn gió còn se se lạnh, nhận được một bức thư pháp của người bạn gửi tới. Mở tờ giấy tuyên ra hai chữ chính xác đập ngay vào mắt, tựa hồ đôi chiếc lá lặng lẽ giữa mùa thu rụng xuống cõi lòng mềm yếu. Vết mực còn tươi mang theo mùi hương thanh tân dịu dịu, mỗi cần chữ rỡ xanh đều gợi gắm đầy thiền ý, bất giác thời gian đã dừng lại từ khi nào. Tôi nghĩ rằng khi bạn viết ra những cần chữ này, hẳn là lòng trong như nước, tỏ tường thấu triệt một người đã nếm đủ phong trần thế tục, hạ bút lại ung dung điềm tĩnh như này, thực khiến người ta kính phục. Tôi quyết định đem bức tranh chữ này đi bồi, rồi treo lên vách tường thanh khiết, hồng giữ là quang âm thiền tĩnh. Sực nhớ ra, người bạn này là cư sĩ đã quy y nên mới viết lại hai chữ Trình Giáp trong đạo Phật. Chính xác là phép giác ngộ duyên khởi, chứng đắc giải thoát, tiếc rằng thế tượng minh mang muốn thực sự giác ngộ quả rất khó. Dù là đóa sen mọc trước Phật đài chỉ hấp thu phản âm nghĩa kinh, dựa vào sự thành khiết thoát tục của bản thân cũng chơi chắc có thể giác ngộ triệt để. Có lẽ đối với mỗi người, giác ngộ lại có một hàm nghĩa khác nhau. Thì hoa như thì lá, thì lá tựa thì hoa là giác ngộ, bình thản trước gập ghỡ, ung dung trước chia ly là giác ngộ, uống một chén trà đậm mà như một cốc nước sôi là giác ngộ, kể lại một câu chuyện đến hoàn toàn quyền lãng là giác ngộ. Hai chữ chính giác khiến tôi nghĩ tới một nhà thơ pháp kết duyên cùng Phật dưới thời Đường chính là Hòa thượng Hoài Tố. Hoài Tổ vốn họ tiền, tự là Tang Chân, là người linh lăng Hồ Nam, lên 10 tuổi, ngài đột ngột nảy ý muốn xuất gia, cha mẹ ngăn cản không được, đành để ngài xuống tóc làm hòa thượng. Hoài Tổ mê dịu như cuồng, yêu thư như mạng, thư ở đây chính là thư pháp, thư pháp của Hoài Tổ là loại thảo thư vang danh một thời trong lịch sử thư pháp, được gọi là cuồng thảo những ghi chép từ thời Đường về Hoài Tố rất nhiều. Vận bút thuần thục như mưa rào gió lốc, bay bướm xoay chuyển, biến hóa vạn kiểu mà vẫn đủ phép tắc. Bây giờ trong thành Trường An có rất nhiều vương công danh sĩ muốn kết giao với vị cường tăng ấy. Nhiều người để cầu được một bức cuồng thảo của ngài, biết ngài mê rượu, bèn mua rượu ngon đến khoản đãi. Hoài tố uống rượu xong bắt đầu viết chữ, lại càng như gió táp mưa sa, trắng sĩ rút gương, chim bay khỏi rừng, rắn chui bụi cỏ. Mùa bút trên giấy như mây như khói, biến hóa vô cùng, chữ kỳ diệu bên trong chỉ người nào đạt đến cảnh giới nhất định về tâm linh mới có thể lĩnh hội. Tên tuổi Hoài tố sánh ngang với một thư pháp gia truyền về thảo thư khác thời đường là chương Húc, được gọi là chương điên tổ cuồng hoặc Trường Điền Tú Say đọc một bài thơ của Hoài Tố, chỉ cảm thấy tiêu sái phi phàm như một người giữa bẻ mây vi phút tiếng thông reo, một tay cầm bầu rượu uống tràn, tay kia chấm mực viết điên cuồng, tựa hồ mây trôi muôn dạng, nước chảy ngàn dòng, kiếm múa hoa rơi, gảy đàn vãi nguyệt. Được người cho giò chẳng cần mua, Sút buổi cảnh thông ngốc một vỏ, Thảo Thánh muốn thành cuồng lại phát, đáng đem họa bức Trụy tăng đồn. Trong hiện thực, Hoài Tố chính là một vị sư say, tùy xuất gia làm hòa thường, nhưng dường như chưa hề ngồi thiền, ngài tính tình phóng túng, trong đời chỉ xem trọng nhất bốn việc là uống rượu, ăn thịt, ngao du, viết chữ, ngày càng ngủ nghỉ cũng chỉ là sau khi uống say, trành chữ của ngài cũng được hoàn thành giữa cơn say khướt. Một vị hòa thượng tu luyện đến cảnh giới ấy khiến người ta cảm thấy thực không uổng kiếp này. Uống rượu để dưỡng tính, viết chữ để thỏa chí, mỗi khi uống rượu vào, hoài tố lại cảm thấy mình là thần tin phiêu diêu, bút trong tay cũng trở thành bút thần có thể mặc sức vùng múa biến hóa vô cùng. Ngài ngộ được bao điều kỳ lạ tứ mây, ngộ được sự tuyệt vời trong gió, nghe tiếng nước chảy ngộ được quen co, nghe tiếng đàn ngộ ra thành vận. Bởi vậy thư pháp của hoài tố hết sức tự nhiên, không cần trao chuốt, khiến người xem nguyện vứt bỏ tất cả để thỏa sức bời lội giữa dòng thủy mặc phiêu diêu hư ảo ấym. Điều này khiến tôi nghĩ tới những đôi nam nữ yêu nhau trên thế gian, rõ ràng đã nói sẽ chung đường, nắm tay nhau đến già, nhưng giữa đường bít đầu lại có một người sẽ dàng bỏ người kia lại, thậm chí ngay cả lý do cũng không có, cái cớ cũng chằng cho, lời dối gạt cũng lười không nói. Có lẽ họ sẽ không vì một bức thư pháp mà vứt bỏ chân suyên, nhưng những dụ hoặc đầy dẫy trên cõi thế, có khi còn chẳng khiến người ta tác giả khó quên bằng một bức họa, một bài thơ, một khúc ca. Thảo thư của Hòa thượng Hoài Tố đã đạt đến cảnh giới vung bút lên tung hoành ngàn vạn tờ chỉ trong nháy mắt. Môn nhà sư khổ hạnh không mua nổi giấy, đành trồng cả vạn gốc chuối trên thửa đất hoang bên ngoài chùa, hằng ngày lấy tàu chuối làm giấy tập viết, dòng qua dần lại chưa từng gián đoạn. Đây chính là điển cố nổi tiếng, hoài tố viết trên lá chuối, vì ngài sống trong một rừng chuối nên gọi là Am Lục Thiên. Nơi ngài mài mực rửa bút hằng ngày gọi là Suối Nghiên còn những phán, những biển ngài viết hỏng cùng rất nhiều bút ngài dùng đến gãy đều được gom lại chôn chung gọi là bộ bút. Từng chút, từng chút cuộc đời của Hoài Tố đều trở thành cố sự được người đời tấm tắc khen lạ, nhưng sự chương tồn của câu chuyện xưa này đều không dính dáng gì đến sinh mệnh. Bất kể ngài đã qua đời bao lâu thì những câu chuyện đó vẫn như rượu ủ nhiều năm, càng lâu càng thơm ngát rất nhiều bức thư pháp của Hoài Tổ đều bị ngài đem đổi lấy siêu thịt hoặc chăng trải cuộc sống, một phần chết đi theo những kẻ sưu tầm rồi bị chôn lại những nơi chúng ta không tìm thấy được, nhưng bất luận ở đâu hay thậm chí đã tan thành trò bụi, chúng ta vẫn tin chắc rằng Những cân chữ mang theo cả linh hồn ấy đang ở ngay dưới chân mình, những thứ còn lưu lại được người đời trân trọng gìn giữ có thể đem đổi lấy càng nhiều diệu thịt, chỉ là hoài tố không cần nữa, ngài tặng chúng cho năm tháng. Một người không màng danh danh và vinh quang, cố gắng hết sức che giấu bản thân, thậm chí còn trốn vào một góc âm thấp, mai một trong bùn đất tích tụ bao năm, nhưng hào quang của ngài vẫn không sao giấu được. Một giấc ngàn trùng, chúng ta chẳng cần cưỡi thớt ngựa thời gian dòng duổi về thời đường ngày ấy làm chi, bởi chúng ta chẳng cách nào tìm được tung tích của ngài, mà dấu cứ tìm được chung quy vẫn cách một tầng mây chỉ bằng làm một cánh sơn ca không sợ thu lạnh xuyên qua sương khói mịt mù đuổi mây đạp mộng xem hết gấm vóc trên đời cùng vị sư lẻ loi ngoài cõi thế nếu trong và ngoài cõi thế chỉ cách nhau một giấc mộng vậy thì bao cặp nam nữ không thể yêu nhau trên đời ở trong cõi mộng có thể chẳng cần phân biệt đâu là người đâu là ta chăng Chúng ta đều là du khách đi ngang Hồng Trần, lưng đeo tài nải đầy vị đời, nặng đến nỗi không cách nào đi thẳng, dọc đường thư hấp tấp khoác lên, đến ngày chia lìa lại chẳng biết làm sao đặt xuống. Chúng ta luôn tự tìm lấy thật nhiều lý do và nguyên cớ, đổ lỗi hết thảy bị ai chờ năm tháng, đãi bồi hạnh phúc thực sự bằng những lời bịa đặt yếu ớt. Nói với người khác rằng tình yêu của chúng ta, oán hận của chúng ta, khởi đầu và kết thúc của chúng ta đều là thần bất dò kịp. Tĩnh tâm lại, ngắm nhìn nét chữ thảo không theo khuôn phép của Hoài Tổ, bèn thấy tất cả buồn thương và đau đớn đều như cơn gió hôm qua, kiểu chữ phong khoáng hư ảo của ngài tựa như nước chảy mây trôi, không đi không đến, dường như ngài đang nói với chúng ta rằng tất cả vướng mắc dây dưa trên đời, bất luận nông sâu, ấm lạnh, khó dễ, giàu nghèo, chớp mắt đều là mê khối, cần gì phải cố chấp như thế để ý nhường kiêm. Giữa hồng trần nở một cánh cửa bát nhã, xách một hồ thiệu, ngăn một áng mây lại, hất mực, vung bút, viết một bức thảo thư, cứ vậy thì dù cho ta có già đi, những ân tình đã ban phát, những món nợ chưa trả trong quá khứ, có phải đều có thể một bút xóa sạch không? Kết một đoạn trần duyên giữa mây mù, tìm ẩn sĩ mà không gặp, coi trùng tìm hỏi sẻ thầy hải thước nơi xa chỉ trong vòng núi ấy mây thẳm khó tìm gian. Già đạo. Hồi còn nhỏ đã từng đọc bài thơ này trong sách giáo khoa, tùy sau này khi đọc sách chẳng gặp lại nữa nhưng vẫn nhớ rõ từng chữ, mở miệng là có thể đọc ran. Cội Tùng tìm hỏi trẻ, thầy hải bút nơi xa chỉ trong vòng núi ấy mây thẳm khó tìm gian. Trong ký ức tôi, bài thơ này là một bức họa biết di động Mày mù trong núi, mờ mịt mông lung Nhưng lại thanh khít như được cột sượm Một cội tung dáng dấp sàn đơn Cậu nhỏ ngồi dưới gốc đang phẻ phẩy cây quả thường bồ Quạt lò phai tràm Một ông lão trông không hề có vẻ phong trần Mày như gió mát, ánh mắt toát lên vẻ điềm tạm Hỏi thăm cậu nhỏ Sư phụ đâu rồi? Cậu nhỏ đáp thưa đi hái thuốc, ông lão lại hỏi, hái thuốc ở đâu vậy? Cậu nhỏ một tay cầm quạt, một tay chỉ vào mây mù trong núi đáp, ngày trong núi này thôi, dòng mây mù dày đặc chẳng biết là ở đâu. Một chốn khiến người ta ngẩn ngộ nhưng ấy, thì thưở thiếu thời tôi không hiểu được cảnh ý trong thơ, nhưng lòng vẫn thầm hướng tới Mỗi khi đứng trên lầu gác sau cơn mưa, nhìn về phía dãy núi xa xa mây giăng mờ mịt, lại ngốc nghếch nhiều thầm. A, kia hẳn là nơi ở của thần tiên tóc trắng. Giờ này có lẽ người đang đi u sờ che hái thuốc bên vách núi, hoặc đánh cờ thường trà với khách phương xa dưới cội tùng, hay ngồi bên lò đan luyện thuốc. Những tưởng tượng ngày nhỏ đơn thuần mà ngây thơ, nhưng tôi luôn trân trọng giữ gìn ký ức ấy. Bởi tôi vẫn tin rằng trong nội tâm mỗi người đều có một góc nhỏ tĩnh lặng mà mềm yếu, gắt dấu nỗi bi ai của một cánh hoa rơi, vẻ mỹ lệ của một dáng mây chiều, niềm cảm động của một giọt sương đọng. Bấy giờ, sống trong ngôi làng nhỏ phía Nam chỉ có mấy chục hộ gia đình, xung quanh là núi sông bao bọc, cuộc sống rất mộc mạc giản dị thường thích thơ thẩn một mình trên lều gỗ, mơ mộng những thuần chân lại ưa lang thang theo đường núi quanh co, chọn lấy vài nhánh lá rừng đem về kẹp vào sách vở để kỷ niệm chút tâm tình mông lung, cũng hay hái một chiếc lá sen làm ô che mấy hạt mưa bụi hay một điên năng ấm. Tháng năm rồi ngựa vụt qua, những ngày tháng ấy đã thành ra núi xa sông dài, không sao quay trở lại. Nếu có thể, tôi mong rằng đầu thu này sẽ vào trong núi, hái một bó cúc mới chấm nụ về nhà, cắm vào bình sứ thanh hoa, nhìn nó lặng lẽ nở như một quãng tuổi hoa từng trải nào đó. Dù những đóa cúc ấy chẳng thay thế được niềm thiếu, không thay thế được thanh xuân, nhưng cả đời chúng cũng chỉ nở một lần này, chỉ một lần để tôi ghi nhớ lấy vẻ duyên dáng của chúng, sự tươi đẹp của chúng. Núi trải dài liên miên nằm ngủ như Phật, đất đá là tiếng tình của núi, cây cỏ là linh hồn của núi, chim chóc là tiếng nói của núi, những sự vật bình phàm đó đều thoát lên thiên ý, dù chúng chỉ thờ ơ sinh trưởng chẳng liên quan tới con người. Chẳng một ai thay đổi được số mệnh của đất đá, cũng chẳng ai ngăn trở được sự lan tràn của cỏ cây, mà chim chóc cũng như người đều phải trải qua luân hồi sinh lão bệnh tử. Xong, tôi chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một đám mây trôi dạt cuối trời. Dù chúng ta dừng lại dưới cùng một khoảng trời, nhưng tôi cứ ảo tưởng rằng mình cũng giống như già đào đời đường, lưng đeo bao hành lý dàn đơn, bên trong chỉ có một cái ổ cũ, một bộ đồ để thay đổi, mấy cuốn sách, đống gáy chỉ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Đi vào tận núi sâu rừng thẳm, tìm một ẩn sĩ lánh đời, cùng chơi một ván cờ uống một bình trà, nói mấy câu chuyện phiếm. Tiếc rằng ngày cả cậu nhỏ để hỏi thăm cũng tìm không thấy, mây mù thăm thẳm, chỉ có một mình mình đơn độc chờ chuyện với linh hồn. Đường đến đường đi đều ở chiều đường. Sau này tôi mới biết nhà thơ đi vào trong núi tìm ẩn sĩ ấy quả nhiên đã kết duyên với Phật. Ông tên là Già Đạo Lúc trẻ tuổi nghèo túng, từng xuất gia làm hòa thượng tại một ngôi chùa không rõ tên, pháp danh là Vô Bạn. Vô Bạn ham nghĩa không chăng không dễ, không hư tịch diệt, có lúc một cái tên lại đính sẵn dậy mạnh cả đời. Tuy ông ưa cảnh Phật thanh tịnh nhưng lại không quên được trời xuân hồng trần có bướm bay dập dập đầu cành. Ông là kẻ si thơ, thường chỉ vì một chữ trong bài thơ mà khổ sở suy tư đắn đo không ngớt. Nghe nói, năm xưa vào một đêm trăng, già đào cưỡi một con lừa còm ra ngoại ô thành Trường An, thầm người bạn là Lý Ngưng. Cảnh đêm thanh khiến lòng thơ ông xao động, ngẫu hứng ngâm một bài đề căn nhà ở chốn u tịch của Lý Ngưng. Lúc ngâm đến câu chim đậu cây bèo ao, sừ dưới trăng đầy cữ, không biết chữ đẩy hay chữ gõ hay hơn, ông cứ ngồi trên lưng người trần chờ mãi, vô tình đụng phải đội xe của kinh tri ở doanh Hàn Dũ. Hàn Dũ bấy giờ là kẻ hô mưa gọi gió trên thi đàn, tiếc tài như mạng. Biết được nhà sư trẻ trước mặt là một kẻ yêu thơ, bèn nhận xét rằng chữ gõ hay hơn. Già Đào cũng nhờ ơn chi ngộ lần ấy của Hàn Dũ mà bước chân vào thi đàn Trường An bắt đầu nổi danh. Ông Hoàn Tục cởi bỏ lớp áo thầy tu trở thành một thư sinh nhỏ nhã, dưới sự khích lệ của Hàn Vũ, ông lều chõng đi thi nhưng mãi không đỗ, cuối cùng chỉ là một thị khách bất đắc chí trong thành Trường An. Ông cùng bạn làm mạnh giao, Hàn Vũ mượn siu tìm thú tao nhã. Về sau hai người lần lượt lâm bệnh qua đời, chỉ còn lại mình già đào say ngất ngơ trong một góc tối tăm nào đó trên đường phố Trường An. Thực ra, câu chuyện của văn nhân Mạc Khách xưa nay đa số đều như vậy, phần nhiều không được quân vương hần thượng, đầy một bung học vấn nhưng lại chán nản, bất tác trí, đành lưu lạc lang thang, lãng đãng giang hồ, kẻ kiên trì thì tiếp tục ở lại kinh thành, đánh đổi thanh xuân để hoàn thành tâm nguyện cao xa, còn kẻ nan trí đành lựa chọn quy ẩn núi rừng, trong một cội mai cắm một gốc liễu, nuôi một con hạc bầu bạn cùng giàn. Khi thấy nhàm chán chiếc cuộc sống đơn giản ấy, là bạn còn chưa thâm thấu được bí ẩn của vận mệnh. Tới chừng thấy áo vải cơm chay là niềm vui thanh đạm đẹp đẽ nhất trên đời, bấy giờ bạn mới hiểu điều dưới ánh mặt trời chẳng có chuyện gì mới mẻ và đời già đảo ở cửa thiền lại nhớ nhung cõi tục, làm người phàm tục lại khó dụ lòng thiền. Cuộc sống hưu quạnh cửa không khiến ông luôn tư tưởng những phồn hoa trốn kinh kìm, nhưng khi đã ở nơi phố thị, ông lại hoài niệm về thanh tịnh của cảnh chùa trong núi. Năm ấy, ông đi tìm ẩn sĩ mà không gặp, lúc quay về có phải cũng hoa mắt vì phồn hoa bằng không cánh thuyền nhẹ bên bờ Liễu kia sao có thể băng qua muôn sông ngàn núi. Cuối cùng, già Đào vẫn chậm một bước, bị bỏ lại giữa hồng trần, một đời bất đắc chí, xóc hết tài hoa mà chỉ cầu được một chức quan nhỏ, bằng lộc chẳng đủ nuôi thân. Ngày ông qua đời, trong nhà không có một đồng, chỉ có một con lừa ốm, một cây đàn cổ được táng cùng ông tại một gò núi ở ngoại thành. Người nhớ đến ông có lẽ rất nhiều, nhưng rốt cuộc chỉ là tưởng niệm và hồi ức mà thôi. Từng có lần tôi đứng trên lều cao dưới ánh mặt trời, xe giấy tung xung dưới, nhìn những màu giấy nhỏ bay tan tác trong gió như từng cánh bướm trắng đẹp mà tịch mịch thay lương. Giờ đây, tùy hoa đã trôi qua theo gió biệt tăm, đến màu giấy nhỏ cũng chẳng còn. Bất luận thời gian trôi được bao xa, bất luận chúng ta có từng vứt bỏ bản thân hay không, thì mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, hoa nở giữa mùa xuân, nước trong giữa mùa hạ, lá rụng giữa lúc vào thu, tuyết rơi khi đông đến, tôi chỉ là một con sâu cái kiến vất vả bận bịu hoặc một đóa hoa gắng gượng tươi cười nếm đủ phong trần mà thôi, không phải bởi tôi hờ hững mà vì tháng năm như dạo quấn, tôi sao để tâm được hết những dòng người chen vai thích cánh ấy. Nếu có thể, tôi muốn làm một ngọn cỏ yếu ớt lặng lẽ mọc dưới chân tường, chẳng cần e sợ ánh mắt người khác, hoặc là một cây leo xanh biếc bò lan trên tường ngôi nhà cổ, trong giữ một đoạn chuyện cũ thời niên thiếu. Dùm người chủ khi xưa, càng mong được làm một con hồ ly trắng tu luyện trong núi sâu rừng thẳm, đợi một nhà sư trẻ nào đó đi tìm ẩn sĩ, cùng kết một đoạn trần duyên. Hoa cỏ nhân gian đừng vấy vào mảnh ruộng tình tam. Dụ ngâm, thường mê mải những gì ngầm mệt thì thiên định, đời này còn đáng vui, chuyện nhàn đâu buồn tính, tóc sương không y tà. Hồn vẫn xưa thanh tịnh, cỏ hoa chừ lan vào, ruộng tình tà một mảnh. Tề kỷ. Lúc này đây nghe một khúc phạn âm, bỏ hết bụi bặm ngoài cánh cửa, chỉ có một vầng trăng vằng vặc treo bên cửa, rất gần mà cũng rất xa. Từ xưa đến nay, mọi chuyện trên đời chảy qua gió mây biến ảo, bề biết nương dâu, biết bao sự vật vốn tinh thần đẹp đẽ cũng phủ đầy bụi trần. Dù chúng ta lầu chùi thế nào cũng chẳng khôi phục được màu sắc tàn đầu nữa. Cả núi xanh vạn dặm ròng dài ngàn đời cũng chuyển biến theo dòng chảy thời gian, để lại vết tích của vận mệnh. Dường có vầng trăng trong ấy tròn rồi lại khuyết, khuyết mãi lại tròn, trước sau như một chẳng vì ai mà biến cải dung nhan. Một người bạn nói với tôi rằng mỗi sáng thức dậy, cô ấy đều phải tĩnh tọa 1 giờ. Tôi tự vấn mình cũng là người an tĩnh, nhưng bảo tôi mỗi ngày tĩnh tọa lâu như vậy thì không cách nào làm được. Đừng nói hằng ngày, dù chỉ tĩnh tọa một ngày với thời gian rất ngắn e rằng cũng khó. Tôi hỏi lúc tĩnh tọa cô ấy nghĩ gì thì được đáp rằng nghĩ tới vạn vật trong vũ trụ, nghĩ tới chăng sao cùng chúng sinh trên đời. Cô ấy cần nói, trước kia có thể nghĩ tới rất nhiều thứ liên quan đến mình, nhưng hiện giờ lúc tĩnh tọa, nghĩ đến nhiều nhất chỉ là sự yên lành của chúng sinh. Tôi nghe nói mà xúc động khôn nguôi, bởi đã thấy được một tấm lòng từ bi thành tựu đến thế. Cô ấy không tin Phật, cũng không tu hành, tĩnh tọa không phải là thiền tọa, nhưng lại có một tấm lòng thiền yêu thời mẫn thệ. Tôi tiền rằng quần diện của một người tĩnh tọa chắc chắn trong sáng thấu triệt, đôi mắt người ấy ắt hẳn có sự thuần khiết mà kẻ thế tục không dám nhìn gần. Năm tháng là lưỡi dao nên thế gian này chẳng cuộc đời nào không ai bị cắt xẻo, mà những kẻ tham luyến phồn hoa sẽ mất mát nhiều hơn, người thanh tịnh vô vi sẽ mất ít hơn, chỉ là có hay không một lang trung lưng đều thúng thuốc, hành tẩu giang hồ, dọc đường chữa bệnh cứu người, giúp đỡ những kẻ bị thương mà Phật ngồi trên tòa sen sẽ nói với chúng ta rằng làng chung ấy có pháp lực vô biên có thể siêu độ chúng sinh đang chìm đắm đời người đến cuối cùng đều phải quay về cái đơn sơ thuần phát những phức tạp kinh qua dọc đường chỉ nhằm viết một nét bút thâm trầm chờ kết cục bình đạm ấy thôi Tình cờ đọc được thơ của Tề Kỷ, một cao tăng đời đường khiến tôi nảy sinh cảm giác cuộc đời bình đạm đơn sơ của ngài thực thanh tịnh tự tại biết bao. Thường mê mải những gì, cơm mệt thì thiền định. Hàng ngày ngài chỉ thích ngâm thơ, ngâm mệt thì ngồi thiền, ngoài ra chẳng còn gì khác. Mấy dòng thơ mộc mạc như vẽ ra trên giấy, hình ảnh một lão tăng sinh động mà chân thực, chí hướng cao nhã, lòng thiên bình đạm đời sống vô sờ cầu ấy đối với ngài hết sức bình thường tự nhiên nhưng đối với những kẻ thế tục như chúng ta đó dường như là một bước vọng xa vời chân thế giới ren bao bận rĩ bon ba khiến chúng ta gần như quên lãng trên đời vẫn còn một góc nhỏ thanh tịnh như thế có thể gác mảnh hồn mệt mỏi nghỉ ngơi tạm thời Đều nói rằng một khắc thời gian một tấc vàng, như thể muốn đem tất cả thời gian từng ly từng tí đều dùng vào đúng chỗ mới không coi là uổng phí. Nhưng khi bạn tĩnh tâm lại, nhìn một phiến lá lặng lẽ rụng xuống, xem một chú ong đậu trên nhụy hoa, trồng một cây nhang dần dần cháy rủi hoặc uống một chén trà trong tán gẫu câu được câu chăng với một người qua đường không biết tên, thời gian thầm thoắt trôi qua. Bây giờ bạn sẽ cảm thấy thời gian là để lãng phí, hơn nữa cũng không đáng tiếc chút nào, bởi chúng ta đã được thưởng thức hương vị chân thực của cuộc sống, những tiểu tiết vụn vặt tầm thường ấy mới là rung động của cuộc đời, còn những sóng gió và tình huống mà cuộc sống tạo ra lại như một nhà tù khổng lồ, xem cần suy nghĩ mọc mạc thành tỉnh của chúng ta. Đây là một thời đại rôi rào đầy đủ, quá nhiều dụ hoặc bề dày trước mắt khiến kẻ say xưa càng chìm đắm, người tỉnh táo càng thấu tỏ, một người giàu sang tùy có biết bao nhiêu hỏa lệ thế gian nhưng thường thấy trông rượm cô đơn, một kẻ hèn nghèo chỉ có được vài thứ ít ỏi vụn vặt xong lại thấy vui sướng thỏa mãn. Mỗi vật, mỗi phong lưu, mỗi người một tính cách, mỗi người rơi vào cõi thế này đều có một khát vọng tự thân, bắt đầu từ những khởi điểm khác nhau, đi đến những kết thúc bất đồng, quá trình không giống nên đạo lý ngộ được cũng khác nhau, chỉ là không gian tưởng tượng càng lúc càng thu hẹp, khoảng cách để bày lượn quá ngắn, ngay cả mơ mộng cũng thần có sững khí. Đó gọi là được nhàn tản, chính là chủ nhân có lẽ chúng ta nên niềm phòng chỉ lớn lại, lui dưỡng giữa nước non tươi nhàn, đặt trong triền thả sức ngâm nghiếm. Xem một trận mưa từ rơi đến tạnh, quan sát một cánh bướm từ lúc lả nhộng tằm đến lúc phá kén, dõi theo một nụ hoa từ khi bừng nở đến hồi rơi rụng. Không vị ý thơ chẳng bởi phòng nhã cũng chẳng nhằm thiền định chỉ muốn biến tháng ngày thành cái bình đạm của một chén nước sôi cái mộc mạc của một tô cháo trắng có lẽ chỉ như vậy cuộc sống mới bất phần mất mát thêm phần như ý. Đọc thêm thơ thiền của Tế Kỳ tựa như lại được thưởng thức thêm một thứ hương vị thanh thuần, ngày tháng thanh đạm như nước, những con người lại qua hối hả. Ai nấy đều bất đắc dĩ phải bôn ba vì kết cục của bản thân, vị cao tăng thời Đường ấy cũng từng nếm khói lừa thế tục, chỉ vì một mối duyên sâu với Phật mà xuống tóc xuất gia, sống cuộc đời thiền tình siêu thoát tại ngồi chùa trong núi. Uy y cửa Phật nhưng vẫn chung tình với thơ ca, từ trong cuộc kính uy nhã của thơ mà hưởng thụ lạc thú khi thiền kết hợp Cả đời ảo phá dày dơm, điều rào giữa sừng núi, sáng tác của ngài có Bạch Liên Tập. Bạch Liên có liên quan với Bạch Liên Thí xã của Trệ Viễn Đại sư ở chùa Đông Lâm Lư Sơn thời Đông Tấn. Cũng gợi nhớ tới hình tượng hoa sen trong kinh Pháp Hoa. Hoa sen và Phật có quan hệ nhân quả không sao tách rời, như sách không thể không có số trang, tranh không thể không có đậm nhạt, thơ không thể không có văn chân. Thế kỳ tiên sư cả đời chìm trong cảnh thơ và cảnh thiền, trì từ, tĩnh tọa, xác ngộ, chứng tâm, dù trải hết bể dâu, lòng vẫn thuần chân như cũ, linh hồn trong sáng, coi vạn vật đều là một, ngài rất mực siêu tái, không cần thề nguyện vì một đoạn tình ái, chỉ để tâm hồn trong sáng nghỉ lại trong một quãng thời gian bồ đề. Có hoa chữ lan vào, dưỡng tình tà một mảnh Mạc Thế Gian muôn hồng ngàn tia, thế kỷ cũng không muốn một loại hoa hạt cỏ nào như thế vãi vàng mảnh hồng dụng tình ái cùng ngài. Bởi người thanh đạm như ngài đã định sẵn sẽ không nảy mầm, không đơm hoa, không kết quả, ngài chỉ giữ lấy tháng năm thiền tính, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lấy thơ làm bạn, lấy trà làm thân, đến khi 80 tuổi viên tịch ở Giang Lăng. Tám mươi năm, biết bao tháng năm đẳng đẳng, nếu đổi là một người bình thường, hẳn trên những nếp nhăn đã khắc đầy thế sự phong xương. Nhưng những nếp nhăn trên gương mặt tể kỳ lại như một bức họa đơn sơ, đường nét rõ ràng, đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ đời này quả thực không dài, nhưng cũng không cần vội nếm hết tư vị của cuộc sống chỉ bằng giữ lại một phần ung dung sữa hồng trần phức tạp trả lại nhan sắc cho năm tháng, trao đơn thuần cho mình. Cuộc đời này chính là bỏ bớt cái rườm rà để thành cái đơn giản, bỏ giả giữ thật, bỏ hận giữ yêu. Nếu có thể trao đổi, xin để kẻ si mê tỉnh lại, để người tỉnh táo mê dim. Có lẽ như vậy mới có thể dung hòa được đôi dàng như đêm một vỏ diu còn niêm phong đổi lấy nửa chén sương hoa, nghiếp một ngụm nhỏ đậm nhạt hài hòa thành thuần thơm ngát. Biển đời mênh mang gieo đầy những đóa sen tinh khiết. Lòng như biển lớn không bờ bến, trong giập hoa sen dưỡng thân tâm tự có một đời tày không việc, tự bi làm thiện giữa hồng trần. Hoàng tạ hi phân. Hoàng hôn ngày thu luôn có một ý vị tiêu điều, xin qua khe cửa thông thả đi đến khuấy động cõi lòng khiến người ta thương cảm. Dư khiếp xem cửa lại thì ngọn gió lành lạnh ấy cũng chẳng chỗ nào không lèn vào được. Hết thảy cứng rắn đều trở nên mềm yếu, tất cả hưng hờ đều đột nhiên xao xuyến, lại nhớ Lưu Nhật Anh mài miết dưa ô trấn trong phim. Tháng năm nhiều nước, trước cảnh hoàng hôn vùng sông nước, tâm trạng cô ấy cũng mong manh như thím. Mỗi độ hoàng hôn, cô đều buông xem xuống, ngỡ rằng như vậy sẽ ngăn được hơi lạnh của thế gian. Song người trong phòng vẫn nghe tiếng sáo vu xin vô, vô cử mà tan nát cõi lòng. Chỉ tiếc rằng rốt cuộc cô cũng không thể ở lại ổ chấn, những ngọn đèn tương xám bên bờ nước cùng cầu đôi vùng nguyên cổ kính. Thị cô đã vĩnh viễn đóng khung trong buổi hoàng hôn trên thị trấn nhỏ. Sen mùa này cũng dần già tàn úa theo gió thu, rằm cánh lá úa cành khô vẫn còn quyến luyến nước hồ, cố gắng giữ như vậy vì e không giữ nổi thanh xuân sắp qua đi. Một mảnh thuyền gỗ đậu lại bên bờ liễu, chẳng qua chỉ điểm tô cho ý cảnh hồ sen cùng giấc mộng hoài cổ của khách vãng lai. Bỗng dưng nhớ tới một vị cao tăng thời Đường từng có thơ rằng: Lòng như biển lớn không bờ bến, trong giầm hoa sen dưỡng thân tâm. Tấm lòng ấy bao la biết mấy, phải là người tu hành đến mức thành tĩnh thấu triệt mới có được cái tâm như thế. Người như vậy không phải cứ là cao tăng cửa tiền, có khi chỉ là một kẻ bình phàm trên thế tục, chỉ cần có lòng thiện đều có thể trồng giở hoa sen cột sửa tâm linh. Đúng vậy, tấm lòng một người phải rộng lớn đến chừng nào mới chứa được khói mây muôn vẻm, mặt trời và trăng sao, núi cao và nước biếc đều ẩn sâu trong lòng người, mỗi người đều có thể dùng tấm lòng thấu hiểu thế thái và tạo hóa bể dâu. Sen đường đô đô cũng chẳng tránh nổi lúc tàn lụi theo thời gian, có lẽ chỉ đóa sen trong lòng mới có thể phân bốn mùa, vĩnh viễn tươi đẹp như thuở ban đầu. Đây không phải cảnh mộng mà là cảnh thiên vô lượng vô biên, tấm lòng thanh khiết có thể tu dưỡng vạn vật, dung nạp tất thảy. Nhưng khi bối rối, cứ hãy lấy một đóa sen, sự thanh khiết của nó có thể phù độ chúng sinh, bởi thế chúng ta chẳng cần lo lắng nhất định sẽ chìm đắm trong hồ sen bát ngát. Từ có một đời tay không việc, từ bi làm thiện giữa hồng trần, trong lòng một người trồng ngập hoa sen thì những vật tục bụi trần sao còn vấy nổi. Nếu tâm vô chu hành đã xả rời như bần từ lâu, một số người đã đạt đến niết bàn nơi cảnh Phật, cũng không thể hưởng thụ sự thanh nhàn siêu thoát ấy một mình. Khi biết trên đời vẫn còn vô vàn chúng sinh đang luân hồi trong bể khổ sinh tử, người tu Phật bởi này ra bồ đề sẽ từ bi tế thế, cứu vớt những kẻ còn mê mẩn cùng những người tham luyến danh lợi phàm trần. Có lẽ chỉ như vậy, đóa sen nở rộ trong tim kia mới chống nổi tháng năm rời đổi, mãi mãi không tàn tạ. Lần đầu đọc bài thơ này, tôi đã xúc động trước tấm lòng từ bi của đại sư. Bởi tôi cũng là một trong vô vàn chúng sinh ấy, khi hoang mang cũng cần một đóa sen gột rửa linh hồn, độ cho tôi thoát ly bể khổ. Cái gọi là bể khổ ở đây không phải bể khổ trần gian mà là bể khổ trong lòng người. Dù thân thế có biết bao giờ bẩn, biết bao dụ hoặc, rốt cuộc vẫn có những con người thành tín, sáng suốt thấu triệt, thoát ly được bù nhơ. Còn những kẻ cứ đắm chìm trong nỗi yêu từ tu tạo mà không buông ra được thì cứ trôi nổi giữa bể đời. Thực ra một người phải biết yêu thương chính mình mới có thể yêu thương người khác, một kẻ tự cứu được mình mới có thể cứu vớt người khác. Bởi thế, những cao tăng đất đạo đó đều phải tự mình tu luyện thoát được bể đời trước hết, rồi sau đó mới độ hóa chúng sinh. Vì cao tăng sáng tác bài thơ này, tên Hoàng Bá Hy Vân là người Phúc Kiến đời Đường, thuở nhỏ xuất gia ở núi Hoàng Bá Bàn Châu, thông tuệ minh mẫn, tinh thông thiền lý, một lòng muốn hoằng dương Phật pháp nên người tới núi Hoàng Bá nghe ông thuyết giảng đông nghịt, thiền sư Hoàng Hóa từng xin ý kiến và gặp được mặt thiền sư Bạch Trượng Hoài Hải mà được xác ngộ. Thiền sư Bạch Trượng rất mến ông, sau một hồi trò chuyện còn dặn rằng người về sau đừng phụ lòng tam, có thể thấy cửa không chỉ độ kẻ có duyên, mưa độ chỉ thấm nhuần bụi cỏ có linh tính, lòng tối tâm không có linh tính thì có điểm hóa thế nào, lao chui ra sao cũng không thể quảng đại thối triệt. Thiền sư Hoàng Bá ra sức đề xướng tư tưởng tâm tức là Phật, suy trì học thuyết nhất tâm, ngàn tiếng vạn lời chỉ muốn khuyên người ta trở dùng lòng nhất tâm phân biệt là ma, vòng cờ là Phật, bởi vậy lòng ngài mới có thể minh mông như biển lớn, không bờ không bến. Trong lòng ngài trồng ngập hoa sen, không chỉ để tu dưỡng tâm thân mà còn là muốn dựa vào thiên cảnh vô trần. Phật pháp từ bi phổ độ vô vàn chúng sinh, để chúng sinh có thể ngồi thuyền băng qua biển sen, tránh được bao dày dưa vô vị cùng hoang mang lạc lối. Phật pháp vốn có một sức mạnh vô biên vô cùng như thế, chẳng cần là mưa vẫn tươi mát được tâm hồn khô cằn, chẳng cần nhóm lửa cũng sưởi ấm được người rét thỏng, mà chúng ta cũng không dám mạo muội kinh nhờn miền tinh thô ấy. Như thế, vừa bước vào chùa, lòng đã thấy được mây trốn ấy tươi nhuận, có thể như hoa sen thành tinh xòe cánh vậy. Dựng Phật điện giữa chốn núi đồ từng nghiêng, trồng hoa sen giữa miền hoàng phù sỏi đá, viết đầy kinh lên lá ủa canh khô, có lẽ tội ác cũng có thể thành từ bi, xấu xí thành ra tốt đẹp. Đó chính là Phật pháp, chỉ cần cõi lòng một người chừ khổ kiệt thì đó chính là đại dương minh mông, đất đài mở mỡ, có thể chứa đựng vạn vật, cứu vớt chúng sinh. Nhưng trên đời này chỉ có một số rất ít người tham ngộ được Phật pháp, tách mình ra khỏi hồng trần, còn đại đa số vẫn đắm chìm trong sóng gió cuộc đời, phân ly ở chỗ nước dầu mà vẫn chấp mê không hối. Mỗi con người vừa sinh ra đã được định đoạt tất cả, phận mệnh đã vẽ hết phần vì vào lòng bàn tay, bạn là đóa sen trước Phật hay là con cỏ cõi trần đều rõ ràng minh bạch. Chúng ta đều là những phàm nhân làm một kẻ bình thường giữa tháng năm bình đạm, vì hoang mang, vì mệt mỏi, vì bi ai nên trong những ngày lơ đãng mới thắp một nén nhang, nghe một đoạn tâm kinh, trồng mấy gốc sen chỉ nhằm gột rửa bớt bụi trần, gặp được một cơ duyên thấm nhuần chút Phật tính, còn Phật vẫn ngồi trên đài sen tại thắng cảnh Linh Sơn, đời chúng sinh tới thắp hương cầu phúc Bất kể lúc nào cũng không bao giờ là muộn, bảy cánh cửa ấy vĩnh viễn rộng mở đón chúng ta, cho đến một ngày mùa xuân của cuộc sống đi qua, có phải vẫn còn mùa thu khác nối tiếp. Năm tháng dục người già, những mảnh vụn quá khứ giống như từng tấm từng tấm ảnh đen trắng đã ngả vàng, trên đời lúc nào cũng không ngừng có người xa đi, có người sinh ra, có người trưởng thành. Khi bạn già đến mức chỉ còn lại hồi ức thì trên tay một người khác vẫn đường nắm giữ bát ngát thanh xuân có thể mặc ý phung phí, nhưng con đường đời bất luận mưa gió ra sao cũng chỉ có thể một mình chầm chậm bước qua, chẳng ai thay thế được, không ai cướp đoạt được, số mệnh ngắn dài đều đã định trước, nhân duyên trước dẫn tới cuộc kiếp này, nhân duyên kiếp này lại dẫn tới cuộc kiếp ở kiếp sau. Đã vậy chỉ bằng bình đạm một chút, tan hợp tùy duyên đến đi thông thảm. Nếu bằng lòng thì dọc đường cứ ngâm Phật Tụng kinh để tự bi nở đầy hoa sen thành khiết trong lòng. Buông bỏ hành trang, lập tức thành Phật. Ta có một túi vải hư không chẳng lo ngại, mở ra khắp 10 phương bước vào xem tự tại. Một bấc cơm ngàn nhà, thân đơn muồn dần xa, mắt xanh nào ai có, hỏi đường mây trắng quang. Hòa thượng Bồ Đại, đứng bên cửa sổ nhìn xuống từng nhà chằng chịt dây leo bám, góc ẩm thấp dưới chân tường còn phủ đầy rêu, đầy vốn lại trốn trong lành giữa chân thế hỗn mang, vậy mà bỗng dưng lại khiến tôi sinh lòng cảm thán. Giữa phàm trần mà đến cả không khí cũng bằng làng mùi du hoạ có bao nhiêu người cầm lòng giữ bờ bụi trần lặng lẽ sống qua kiếp người chỉ có một lần này. Bóng đêm chẳng qua chỉ là bóng râm dành cho những người luôn sống dưới ánh dương thỉnh thoảng ngồi nghỉ mắt. Mộc mạc cũng chỉ là chút trang sức đôi lúc điểm tô cho những kẻ cả ngày vẫn gấm vóc lụa là. Thực ra trong lòng mỗi người đều tồn tại một phần vô tư thần trí nguyện dâng hiến cho người khác. Chúng ta coi sự vô tư này là lương thiện, chân thành, tốt đẹp, lúc đau khổ thì thăng cho hạnh phúc, lúc lạnh lùng thì đêm lại ấm áp, lúc bơ vơ lại chờ chờ hy vọng. Lại nhớ đến một vị hòa thượng được gọi là Hòa thượng Bồ Đại, nghe nói ngài chính là Phật Di Lặc chuyển thế xuống trần phổ độ chúng sinh. Tôi phải là vật dung trong đời ngài, đó là một bọc hành trang quác lên mình, hễ người nào buông bỏ liền có thể thành Phật. Ngài có kệ rằng: Ta có một túi vải hư không chẳng lòng ngại, mở ra khắp mười phương cõi vào xem tứ tai. Trong túi ngài đựng đầy hư không, không vấn vương, không lở buồn, còn túi vải trên vai chúng ta lại chứa đầy dục vọng, nào tình ái, nào danh lợi, nào tham lam, từng thứ từng thứ lèn đầy chiếc túi nhỏ, chỉ hận không thể nhét hết thảy giàu sang trên đời vào trong đó. Khi mơn người trong túi có mọi thứ lại là lúc bần cùng nhất, còn khi trong túi rỗng không lại cảm thấy nhẹ nhàng siêu thoát. Chúng ta phải học cách kiềm chế, bình thản trước cơn dỗ mới khỏi lạc mất đường về và bản tính. Thiếc rằng có bao nhiêu người băng qua hết nước nước non non mà không hay lấy một mảnh phong cảnh bỏ túi xiêng Lại có bao nhiêu người có thể lần lượt bỏ xa từng thứ đang lèn chặt trong túi, xem như chưa từng sở hữu chúng. Chúng ta đều là người phàm ăn khỏi lừa nhân gian, chẳng mong triệt để thành tâm quả dục, chỉ cầu tìm được chút an nhàn, bình tĩnh giữa những rối bời, cái gọi là hư không chẳng lo ngại, không phải bảo chúng ta bỏ nhà cao cửa rộng ở nhà tranh vách đất cũng không vui chúng ta bỏ mỹ vị cao lương về ăn rau cháo, cười luôn là mặc vải thô, tu hành là tu tâm, nếu thân ở chốn điền viên sơn xã mà lòng vẫn lưu luyến phố thị thì mọi thứ đã làm chẳng phải chỉ là uổng công. Hoa Trừng Bồ Đại là người hầu lương ngũ quán ở Phụng Hóa Minh Châu, này là Phụng Hóa Ninh Ba chiết Giang. Thường cầm tích trượng, khoác túi vải, ngạo du giữa rừng núi rộng đồng, Cả đời chuyện la đều không kể xiết. Nghe nói ngài có thể tính được lành dữ và thời tiết, gặp mưa thời sáng sớm đã lệ quốc cô, nằm trên cây cầu lớn, hôm ấy tất mưa, gặp nắng, sách sề cỏ đi nhanh, ắt là ngày nắng. Ngài tiêu dao tự tại, không ràng không buộc, ngâm bài kệ. Một bát cơm ngan nhà, thân đơn muồn rằm xa, gia. mắt xanh nào ai có, hỏi đường mây trắng sam. Ngài là vị hòa thượng như thế đó, không có danh tính, chẳng biết ngọn nguồn, trán nhăn bụng lớn, luôn luôn tươi cười, có lúc ăn không nói có, bói toán tương lai, có lúc lại lặng nhạt thở ờ, giả điền giả dại. Tường Bá Tôn thường giao du với hòa thượng Bồ Đại, bấy ngày làm thầy theo ngài đi vân du 3 năm. Một ngày hai người cùng tắm dưới suối Trường Thinh, Tôn Bá thấy trên linh hòa thượng Bồ Đề có bốn con mắt, hào quang rực rỡ, ngạc nhiên thốt lên: "Hòa thượng là Phật ư? Hòa thượng Bồ Đa đáp: "Đừng nói vậy, tôi và ông sum họp 3 4 năm có thể nói là duyên rất sâu dày, tôi đi đây, xin ông chờ buồn bã." Sau đó, ngài viên tịch ở trên phiến đá chùa Nhạc Lâm. Nghe nói chiếc lức viên tịch, ngài có để lại bài kệ rằng: Di Lặc thật Di Lặc, hóa thân trăm ngàn vạn, thương mách bảo người đời, người đời đâu hay biết. Câu chuyện Hòa thượng Bồ Đại là hóa thân của Phật Di Lặc cũng vì thế mà lưu truyền rộng rãi. Nụ cười của Hòa thượng Bồ Đại giống như Phật quang phổ chiếu vô vàn chúng sinh, dẫn dắt tất thảy những người đang ở chỗ tối tăm bước ra ánh sáng, đem lại hơi ấm cho cây cỏ và rêu xanh trong những góc nhỏ ẩm ướt. Chiếc bừng tờ của ngài dung nạp tất cả xấu xa và tối ác trên đời, khiến những kẽ lòng già hẹp hòi trở nên rộng rãi hào sảng. Khiến một hạt bụi nhỏ nhoi cũng có không gian vô biên vô tận. Chúng ta luôn tự nhận là nhỏ nhoi tầm thường, muốn dựa vào ánh sáng mặt trời làm một cánh bướm bay lượn giữa bụi hoa, có thể xuyên qua giấc mộng của trang chu, xuyên qua thiên ý của thời gian lại chẳng biết rằng trái tim con người có lúc lại manh mẽ vượt trường, đủ sức làm cánh chim ưng còn nguyên dã tính ban sơ. Có thể cưỡi gió lướt mây, đuổi theo mặt trời, phơ bày hết vẻ lưu vong vương giảm, yếu hèn có lúc cũng để che giấu sự cứng cỏi, tần đáy lòng mà kiên định có lúc lại nhằm lấp liếm sự mềm yếu bên trong. Tôi cũng rất ưa một bài thơ thiền kháp của Hòa thượng Bồ Đại. Tay cầm bó mạ vãi khắp đồng, vùng nước in trời cúi xuống trông, thành tinh lực căn thời ngộ đạo, bước lui là tiến có hay không? Bài thơ này được làm ra để độ hóa những nông dân đang riu mã dưới ruộng khi họ cảm thán trước phận mệnh cứ đều đều ngày qua ngày, làm lưng vất vả mà thành quả chẳng bao nhiêu, hoài thượng bố đại bèn khuyên họ phải giữ lục căn thành tịnh, cúi đầu có thể dập tắt tất thảy dục vọng và tạp niệm như tấm gương sáng có thể soi thấu thân tâm trong sạch khi họ lui lại để cắm mạ xuống, thực ra là đang hướng tới trước bởi những vất vả ngày nay nhất định sẽ đổi lại được thành quả mai sau. Mảnh ruộng này thực ra cũng là cõi lòng, mỗi người đều gieo mộng tưởng trong lòng rồi mong nắng mong mưa đợi nó khai hoa kết quả. Hoài thượng Bồ Đề Tây Tà rằng những chuyện vụn vặt tùm môn trong cuộc sống đều ẩn chứa thiên ý. Để phát hiện, để tham ngộ, để hiểu được lẽ không, chúng ta cần có một tấm lòng thanh tịnh. Việc trên đời vinh nhục đã định ảo diệt vô thường, chúng ta chẳng cách nào ngăn nổi, chỉ bằng dũng cảm đối diện trước những tai họa khủng khiếp của tự nhiên, có lẽ chúng ta thực sự rất nhỏ nhoi đến mức có khi một giọt mưa cũng có thể tổn thương, một tia nắng cũng có thể hòa tan được Có lẽ chúng ta càng nên dựng một bức tường thành kiên cố trong lòng, dù sóng dữ quần quật, trời long đất lở vẫn có thể sừng sững hiên ngang, không hư tổn mảy may. Để chúng ta đặt hành trang nặng chịu trên vai xuống, bỏ cả gánh nặng cuộc đời, quên đi cái nên quên, giữ lại cái có thể giữ được. Nếu bạn từng sắc sảo, vậy thì dưới ánh mặt trời chói mắt Xin hãy ẩn đi, đừng khoe khoang sự sắc bén, nếu bạn từng có vết thương sâu kín thì dưới ánh trăng lạnh lẽo cứ xin giấu đi, đừng tự tiện vạch ra với bảy. Đã là chuyện cũ thì nên phủ bụi trong góc xưa, không để người đông tới tròn vui chúng trong dòng chảy thời gian, để thời gian mài mòn biến chúng thành đá răm, thành cát bụi, không thấy non, không lộ nước. Từ đây làm một kẻ từ bi bình đản, ở giữa bóng đêm thì làm cây gậy ánh sáng của người, trong gió tuyết thì làm lò lửa sưởi ấm cho người. Lúc người trống trải, tặng một nụ cười tươi tắn như hoa, khi người cô đơn lại trao cho một tấm lòng mênh mông như biển. Cứ để chúng ta làm một tờ giấy mỏng, trắng tinh trước mực rồi từ từ thấm mực, đó là niềm hạnh phúc đơn sơ nhất trên trần thế.